Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao không thích nha Cái lò sửa chạy điện đang phả hơi nóng ra kia Tự dưng tắt phột Rồi một cái tắt thật mạnh vào má bà Khiến bà Lệ Thủy phải ngã phịch xuống sàn Lúc đó bà mới kêu lên được thành tiếng Bớ người ta Vừa khi đó bên ngoài có tiếng đập mạnh cửa phòng Bà ơi có chuyện gì vậy Bà Lệ Thủy đứng lên Mà cảm giác lào đào Thì vẫn còn nguyên Phải mất tới nửa giây sau Bà mới hoàn hồn được Hiểu rằng mình vừa trải qua Một cơn ác mộng con hai à máy đầy cửa vào Cửa không khóa đâu Hai xương Cô giúp việc đắc lực của bà Lo lắng hỏi Dạ con nghe bà la dữ quá trời luôn Có chuyện gì vậy? Nhớ lại chuyện vừa xảy ra Nhưng bà không dám nói Chà Tao thấy cái gì đó ghê lắm Nhưng mà mộng mị thôi mà Có lẽ tao nằm cấn bả vai Cho nên Rồi bà nhìn đồng hồ tay Và chép miệng Sao giờ này mà cậu Lộc mày chưa lên tới là sao vậy? Hai xương đáp Lúc nãy con nghe điện thoại trong phòng bà reo dữ lắm. Con tưởng bà nghe chứ. Tao nằm, ngủ quên mất. Không biết có phải của thằng Lộc gọi không kìa. Bà vừa nói dứt lời thì chuông điện thoại lại réo vang. Bà chụp lấy ống nghe và ngạc nhiên khi đầu dây bên kia không phải là giọng của Lộc nhưng lại đang nói chuyện về Lộc. Tôi là người đi đường ngang qua đèo Bảo Lộc và gặp chiếc xe của cậu Hoàng Lộc bị nạn ở đó. Cậu Lộc thì không sao, nhưng còn... Bà Lệ Thủy buông vội ống nghe xuống. Người bà cứng đờ, sắc mặt tái xanh mét. Hai sương hoảng hốt la. Chuyện gì vậy hả ba? Bà nói như người mất hồn. con vợ thằng Lộc chết rồi. Trời ơi! Ghét Mỹ Dung là một chuyện, còn cái việc cô ta chết lại là chuyện khác. Nó khiến bà Lệ Thủy bối rối và lo lắng rất nhiều. Cô dâu trẻ mà bà chỉ mới gặp có vài lần trước ngày tách ra ở riêng, thật ra cũng không phải là con người đáng ghét hay xấu xa gì. Chỉ có điều cô ta không phải là người do chính bà chọn lựa. Người ta đưa được xác Mỹ Dung lên từ dưới vực sâu sau khi xe của Hoàng Lộc lạc tay lái rơi xuống đó. Cô nàng tuy chết do tai nạn rớt xuống đèo, nhưng chiếc xe của họ vướng vào một thân cây to và treo lơ lửng ở đó. Chỉ riêng cô bị bật ra, đâm vào một cành cây và tử vong luôn. Còn Hoàng Lộc thì vướng lại trong cabin nên chỉ bị xây sát nhẹ. Nửa đêm hôm đó, xác của Mỹ Dung được chuyển từ nhà xác bệnh viện về theo yêu cầu của Hoàng Lộc Anh chàng không muốn để ở nhà xác rồi chuyển thẳng về Sài Gòn theo ý của mẹ bởi anh lập luận rằng. Mỹ Dung được quyền nằm lần cuối trong nhà mẹ chồng thay vì nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Mẹ có phản đối thì con cũng đưa về đây và thậm chí con còn tổ chức tang ma luôn trên này nữa Thay vì đưa vào Sài Gòn đó. Thấy vậy, bà Lệ Thủy đành để mặc cho con trai muốn làm gì thì làm. Suốt đêm đó cho tới lúc sáng, bà cáo bệnh nằm im trong phòng riêng. Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, bà đã nghe bên ngoài có tiếng đọc kinh theo công giáo thay vì tụng niệm theo nghi lễ của Phật giáo. Bà gọi Lộc vào định phản đối ngay bởi gia đình ta theo đạo Phật. Tuy nhiên thì Lộc đã thẳng thừng phản kháng. Mỹ Dung theo công giáo do đó con phải làm lễ theo nghi thức tín ngưỡng của cô ấy chứ. Mẹ không tham dự thì cứ để con làm. Sự chống đối của Lộc với mẹ đã ra mặt và có vẻ căng thẳng thêm. Mà với khách khứa không tới nhiều không tiện tranh luận với con. Cho nên nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net